các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo lên. Tôi thấy nó rồi, chính là cái quan tài cổ quý giá đó. Lão bản và Tú giỏi đèn về phía chiếc hòm cổ. Chiếc quan tài rất to, xung quanh chiếc quan tài là vô số bỉ cổ quý giá. Tú và người bạn của mình bắt đầu tìm những thanh sắt để khơi nắp quan tài lên. Họ hì hục cố hết sức để nắp quan tài bung lên cái bùng nắp quan tài khá lớn. Sau khi nắp được khui bung lên, đẩy sang một bên thì Tú và lão bản mình nhanh chóng nhìn vào bên trong. Bên trong chiếc quan tài là xác của một vị quan. Cái xác không hề bị mục nát thối rữa mà lại rất nguyên vẹn. Xung quanh cái xác là vô số vàng bạc đá quý cầm thạch, phỉ thúy, quý giá. Hai người họ ra lên vui mừng. Khoải Tân phải nói là Tú và lão bạn vui sướng như thế nào khi trông thấy đống tài sản kia. Tú bỏ tất cả vào trong cái bao mà hắn ta mang theo. Lấy xong xuôi, Tú nhìn cái xác một lần nữa thì thấy trong miệng cái xác đang ngậm một viên ngọc trân châu rất là to. Lòng tham nổi lên, Tú muốn chiếm đoạt luôn viên ngọc trân châu nên đã thò tay vào miệng cái xác lấy viên ngọc ra. Hắn hạ hê Vì đã lấy được chính lợi phẩm có giá trị Với viên ngọc này Hắn sẽ sống một cuộc đời sung túc Mà không cần phải làm cái nghệ đạo trộm mộ này nữa Lúc đó Lá bà đã trông thấy tú lấy viên ngọc Nên hét lớn Mày lấy nhiêu đây chưa đủ hay sao Mà không bỏ viên ngọc đó xuống ngay Mau mau còn trồn về Trời sáng là chết cả đám bây giờ Sao tôi không được lấy chứ Viên ngọc to như thế Bỏ lại thì tiếc lắm Hay ông muốn tôi bỏ xuống Để ông một mình chiếm đoạt lấy nó Mày ngu lắm Mày có biết Ngày xưa Ngọc Trân Châu Là vật dùng để trứng nghiệm linh hồ của người đã chết Nó còn giúp cho thi thể người chết Không bị thối rửa, không bị phân hủy Nếu không có diện Ngọc này Người chết sẽ hóa thành cơn thi Cơn thi là những tướng xác tướng trì cống ngập Đầu luôn ứng cao Mắt luôn nhìn thẳng Hai chân khép chặt vào nhau Và thi thể không bị phân hủy Những cơn thi này Sẽ giết người để hút san khí duy trì sự sống, điển con người trở thành cơn thi qua một giấc cắn thôi. Đặt tiết người chết càng lâu thì hóa thần công thầy sẽ rất mạnh, không gì có thể chống lại. Cái xác này giết cách đây hàng năm rồi, nếu nó sống lại thì sẽ gây ra đại họa lớn, nó sẽ đi hút máu và mối tim vật thể sống, dù là người hay động vật. Mày mau bỏ đi ngục lại, ngày trước khi quá muộn. Tú nghe lão bản nói một lẽo thì có cái sợ hãi. Nhưng những viên ngọc trân châu vừa to vừa sáng, lại đẹp, lại giá trị như thế mà bỏ lại thì đúng là phí của giời." Nói dứt lời, lão bản quay sang nhìn chiếc quan tài. Ánh đèn từ trên đầu lão soi xuống, để lộ ra cảnh tượng khủng khiếp. Lão nhìn thấy một bóng đen to lớn từ từ ngồi dậy ngay trong chiếc quan tài. Nhờ ánh đèn, bà lão bản nhìn rõ bóng đen ấy là ai. Lão ta run lên bần bật, nói không nên lời. Trông thấy lão bản mặt cắt không còn giọt máu, miệng thì nói lắp bắp, Tú cũng hoảng lắm. Hắn hỏi lão bản bị gì mà đứng như trời trồng vậy. Lão bản không trả lời mà cứ đứng chôn chân nhìn theo hướng quán tài. Tú theo quán tính quay lưng lại, thì hét lên khiếp đảm. Cái xác nhào tới Tú và lão bản, đôi mắt nó trắng dã, vô hồn, nó giơ hai tay về phía trước hai chân nó nhảy liên tục. Nó còn có hàm răng sắc nhọn, lưỡi dài, móng tay dài và toàn thân thì phát ra một thứ ánh sáng quái dị ghê rợn màu xanh lục. Hai người tức tốc chạy mong thoát thân, nhưng nó rất nhanh nhẹn lao tới Tú và lão Bạc với sự thèm khát máu và tim người. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ. Khi nó sắp vồ được Tú thì lão Bạc chạy đến dùng cây sắt để ngăn Khương Thi lại và bảo Tú mau chạy ra khỏi hang. Tú chạy gần đến cửa hang thì cửa hang bổ dưng bị bịt kín. Tú hoảng loạn rất sức cố gắng dùng tay đào lớp đất đá ra. Vừa đào, hắn vừa nghe thấy tiếng gầm gừ man dở của Khương Thi ngay phía sau lưng. Đúng lúc đó, lão bạn cũng chạy nhanh đến, một tiếng gầm rú vang lên kèm theo tiếng la thất thanh của lão bạn. Tú nhìn sát phía sau thì cảnh tượng kinh hủng đập vào mắt hắn, con kỳ đã đuổi kịp lão bản. Nó dùng bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua ngực lão ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net